Tin tức này vừa ra quần hùng hưởng ướm chư vương hội tụ. Lúc nhân tộc vì chuyện cổ địa mang hoang thần hồn nát thần tính. Tại yêu tộc. Đợi đến khi phi loan vương và phân thân toản địa giáp mang theo rất nhiều yêu vương trở về. Cũng là lúc chuyện này sinh sóng gió. Mang tộc mang tôn suốt thế thiên ngạc vương. Long tượng vương, thiết lân vương, tà thử vương, bốn tam trọng yêu vương vẫn lạc. Tin tức long trời lỡ đất, khiếp sợ thiên hạ yêu tộc. Cơ hồ tất cả yêu vương đều ngẹn họng nhìn trân trối. Trong nội tâm kịch chấn. lại còn có đồn đại mang tôn sắc hàng lâm đại lục thương khung nhất thống thiên hạ diệt yêu tộc. Thiên hạ xung sao. Yêu tộc phải sợ hãi Không có yêu vương nào không sợ Bao nhiêu năm qua không xảy ra chuyện như thế Thoáng cái chết bốn đại tam trọng yêu vương Tam trọng yêu vương chính là cự phách của yêu tộc Trong rất nhiều yêu vương của yêu tộc cũng là nhân vật danh tiếng Cho dù giao chiến với nhân tộc nhiều năm như vậy Cũng không có mấy người bị chết đi hôm nay thoáng cái chết mất bốn tên quả thực là một hồi động đất trong yêu tột. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .fif. 1.123 một trăm hai mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. chương một nghìn ba trăm hai mươi thiên hạ chấm động hai các người biết không mang tộc có mang tôn suốt thế Sau đó không lâu sẽ đại chiến xảy ra rồi. Đại quân mang tộc sắp tiến công đại lục thương khung. Đoạt lãnh địa yêu tộc chúng ta. Ngay cả thiên ngạc vương cự phách cũng bị đánh chết. Thế lực mang tộc sao cường đại như thế? Mấy ngàn năm qua. Cổ địa mang hoang vẫn là hậu hoa viên của nhân. Yêu hai tộc A. Lúc này không giống ngày xưa. Mang tộc sẽ tranh giành thiên hạ với nhân Yêu hai tộc Đáng chết là ai cho bọn chúng lá gan Dám can đảm đánh đại lục thương khung Yêu tộc ta tất sẽ diệt chúng Mang tộc muốn tiến công đại lục thương khung Tin tức này như mọc cánh truyền ra Rất nhanh truyền khắp thiên hạ Làm cho rất nhiều yêu vương tức giận Đồng thời bất an Hôm nay yêu tộc chiếm cứ bảy thành lãnh địa đại lục thương khung. Dĩ nhiên trở thành chủ nhân đại lục. Hôm nay mang tộc muốn tấn công. Lập tức động tới cái bánh của bọn họ. Mà làm cho bọn họ kinh sợ là. Mang tộc vậy mà xuất hiện mang tôn. Đánh chết thiên ngạc vương là các yêu vương cường đại. Thật sự tiến công. Đại lục thật sự sẽ rơi vào tay giặc Nghe nói Lần này mang tộc đại họa là vì mang tộc chí bảo điện mở ra Yêu tộc thành yêu minh năm đại trấn thủ giả tính cả Sơn Mạch Liên Vân một gã nhị trọng yêu vương cùng đi tới Còn sống trở về chỉ vẹn vẹn có phi loan vương và kim giáp vương Phân thân toản địa giáp có tên là kim giáp vương Cũng từ phong ba này truyền ra khắp yêu tột. Trở thành câu nói thường xuyên của yêu vương. Ngay cả đám thiên ngạc vương cũng chết. Chỉ là một nhị trọng yêu vương rõ ràng còn sống. Kim giáp vương này rốt cuộc là thế nào? Nghe nói là đệ tử cung chủ yêu vương cung trong sơn mạch liên vân. Thời gian quật khởi rất ngắn, thực lực rất nghịch thiên. Rất nhiều yêu vương bàn luận chuyện này, nhưng không ảnh hưởng tới thanh danh của phân thân toản địa giáp tại yêu tột. Ngay cả mấy trấn thủ giả cũng vẫn lạc. Chỉ là một nhị trọng yêu vương còn sống quay về. Đây là chủ đề tuyền kia. Thời điểm rất nhiều yêu vương nghị luận. Phân thân toản địa giáp đã quay về yêu vương cung. Đang kể lại tất cả với khôi đấu lão tổ. Khôi đấu lão tổ nhìn qua phân thân Toản địa giáp. Rất là vui mừng. Bởi vì hắn nhìn ra phân thân Toản địa giáp không ngờ đã bắt đầu chuyển biến tam trọng yêu vương. Khoảng cách đột phá chỉ còn cách một bước. Chỉ sợ không tới một hai tháng. Có thể chính thức đột phá sinh tử tam trọng tốc độ tu luyện như thế. Khôi đấu lão tổ dù thế nào cũng không tưởng tượng ra. Tuy lần này Sơn Mạch Liên vân mất đi hai đại yêu vương long tượng vương cùng thiết lân vương. Nhưng trong mắt khôi đấu lão tổ xem ra. Hai đại yêu vương này so ra còn kém một miếng lân giáp của phân thân toản địa giáp. Phân thân toản địa giáp còn sống chính là may mắn lớn nhất. Thiên thực mang tôn sao? Tên tuổi kẻ này ta có nghe thấy? Là một trong mấy mang tôn chí cường của mang tộc thời viễn cổ. Nếu như thực lực của hắn khôi phục. Như vậy việc này phiền toái rồi. Trong mắt khôi đấu lão tổ đầy ngưng trọng khuyên bảo phân thân toản địa giáp. Ngươi tạm thời dừng lại ở sơn mạch liên vân Việc này trọng đại ta phải tự mình đi tới tử vong chi sâm một chuyến. Ai cũng không biết ba đại thế lực yêu tột. Cự đầu chính thức phía sau Sơn Mạch Liên Vân. Tử vong chi sâm. Cùng với Sơn Mạch Vạn Thú lại tụ tập với nhau. Đáng tiếc phân thân toàn địa giáp không thể tiến tới. Không có nhìn thấy ác chủ bài chính thức của yêu tột. Thập phần tiết núi. Nhưng đã có thể làm cho khôi đấu lão tổ tự thân suốt mã. Có thể thấy được trong tử vong chi sâm tuyệt đối không chỉ có tam trọng yêu vương mà thôi. Quận T. hơn A. Nơm. hơn hơn I. E. Nơm. Dật. Sau khi lâm tiêu trở về đế quốc võ linh trước tiên trở lại chính là quận thành hiên dật. Hôm nay quận Thành Hiên nhật được sự dẫn dắt của Đông Phương Hiên Viên, Thái Thúc Ngọc cùng với Đại ca Lâm Hiên, phát triển cực mạnh, càng có bách lý tỳ bệ hạ ủng hộ. Sớm đã trở thành quận Thành cường đại nhất trong 8 quận, đã có mấy vương giả sinh tử cảnh, làm cho Lâm Tiêu Kinh hỷ lạ. Đại ca lúc chính mình rời đi đã đột phá tới sinh tử nhị trọng Một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh Làm huynh đệ Kỳ thật thiên phú Lâm Hiên cũng không yếu hơn Lâm Tiêu bao nhiêu Năm đó hắn có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất thiên tài đế quốc Chỉ tiếc bị bách lý huyền phá hư Hôm nay Lâm Hiên tuy rớt lại phía sau rất nhiều Nhưng mười năm tra tấn và khổ tu trong thần địa thái cổ. Xem như hậu tức bạc phát. Làm cho tiềm lực của hắn lắng động xuống. Hôm nay đột phá đến sinh tử cảnh thì thể hiện thiên phú nghiệp thiên. Đương nhiên so sánh với lâm tiêu, lâm hiên còn kém nhiều. Lâm tiêu trở về. Làm cho cả quận hiên giật thành náo nhiệt. Nhưng mà tin tức cổ địa mang hoang truyền ra. Đám người lâm hiên cũng lo lắng trong lòng. Hôm nay nhân tộc vốn sinh tồn gian nan khi đối kháng chém giết yêu tộc. Hơn nữa mang tộc xâm lấn. Rất có thể sẽ là sinh linh đồ tháng. Nhân tộc bị diệt. Tất cả mọi người cảm thấy nặng trịch. Chủng tộc trên đại lục dường như vĩnh viễn lâm vào nguy nan không có an bình ngày nào. Đối mặt tình huống như vậy, lâm tiêu cũng bất lực. Duy nhất có thể làm chính là phân tài nguyên cho rất nhiều võ giả quận hiên dật. Đào tạo thêm nhiều cường giả. Đương nhiên đám người như đại ca quận vương Đông Phương Hiên Viên, lâm tiêu phân cho mỗi người một bộ nhị tinh mang vương sáu trang. Dừng lại ở quận Hiên Giật ba ngày, Lâm Tiêu ngượng không dừng vó đi tới đảo Mê Thất. Tuy Lâm Tiêu rời khỏi đảo Mê Thất thời gian cũng không tính dài. Nhưng cả đảo Mê Thất kể từ lúc Lâm Tiêu rời đi đã biến thành bộ dáng khác. Lâm Tiêu rời khỏi thì đảo Mê Thất chỉ có bốn gã sinh tử cảnh vương giả. Chính là Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đào cùng Hoàng Tỉnh. Còn lại có hơn hai trăm tên nửa bước vương giả. Trong đó còn có cả Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt Minh. Cùng với mụi mụi Lâm Nhu. Nhưng mà sau khi Lâm Tiêu trở về. Cả đảo mê thất tỏa ra sinh tử chi lực cường đại. Thô sơ giản lược nhìn lại. Vậy mà có chừng bốn mươi năm mươi tên sinh tử cảnh vương giả. Phát triển còn nhanh hơn quận hiên giật rất nhiều. Kết quả này quả thật làm Lâm Tiêu ăn cả kinh. Đây là điểm Lâm Tiêu ngay từ đầu không ngờ tới. Lâm Tiêu trở về lập tức làm cho đảo mê thất Lâm vào không khí vui mừng. Nhưng mà Lâm Tiêu mang theo tin tức trở về làm cho các vương giả vô cùng chấn động. Trong nội tâm khiếp sợ. Sau khi nhận được tin tức không ai không muốn bay về đại luộc Chia sẻ nỗi lo với nhân tộc Kính dân một phần lực lượng bản thân Đề nghị này Lâm Tiêu lại không cử tuyệt Cũng không đồng ý Tạm thời gác lại Thiên thực mang tôn nói là muốn xâm lấn Nhưng Lâm Tiêu đoán chừng cũng phải mất thời gian không ngắn Dù sao hôm nay mang tộc cũng chỉ có một cường giả là thiên thực mang tôn. Thượng vị mang vương đều không có mấy. Tùy tiện tiến công đại lục thương khung. Chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Dù sao thiên thực mang tôn tuy thực lực cường đại. Nhưng cường giả nhân. Yêu hai tộc cũng không phải ăn chay. Ít nhất sơn mạch liên vân thì có khôi đấu lão tổ tọa trấn. Tin tưởng thiên thực mang tôn không làm đủ chuẩn bị sẽ không tới đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1.124 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1.322 Hương Sư Vấn Tội Vương Giả Đảo Mê Thất tuy nhiên không ít nhưng thực lực thật sự quá yếu. Lâm tiêu tại đảo Mê Thất một ngày, lưu lại rất nhiều bảo vật tu luyện cho đám người Lam Du Vân. Liền quay về quận Hiên Giật Bế quan muốn chính thức sống sót trong tương lai mang tộc tiến công. Trọng yếu nhất là hiểu đối phương, mà biện pháp hiểu rõ đối phương nhất. Không thể nghi ngờ là quan sát truyền thừa chi cầu trong tay Đại Tế Ti. Trong phòng tu luyện, lâm tiêu quan sát truyền thừa chi cầu. Oanh! Tin tức như thủy triều truyền ra. Giống như hồng thủy vỡ đê tiến vào trong ớt lâm tiêu. Chỉ một thoáng chân nguyên trong người lâm tiêu trở nên không ổn định. Bởi vì có rất nhiều tri thức tiến vào. Làm cho đầu ớt lâm tiêu trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế tri thức trong truyền thừa chi cầu không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cấu tạo đại não của men tộc khác với nhân tộc. Truyền thừa chi cầu kiến tạo là căn cứ vào đại não của men tộc mà thiết lập. Vương giải nhân tộc bình thường muốn tiếp nhận tin tức. Kết cục chỉ có một chính là linh hồn thác loạn. Cũng chỉ có lâm tiêu mới có thể dung nạp lực trùng kích đáng sợ như thế. Tri thức trong truyền thừa chi cầu quá nhiều, Lâm Tiêu hấp thu một ngày một đêm, một ngày, sau đó Lâm Tiêu mở mắt. Trận Vân, Phù Văn, Luyện Dược, Luyện Kim, Kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Đều là thủ đoạn bên ngoài được mang tột lợi dụng tới tận cùng. Viễn cổ mang tột tạo nghệ Luyện Kim thật đáng sợ. Trong mắt lâm tiêu mang theo cảm khái. Truyền thừa chi cầu có bí pháp mang tộc đối với lâm tiêu mà nói không hề có công dụng. Nhưng mà tri thức trận vân. Phù văn. Luyện kim một đường lại dẫn dắt lâm tiêu thật lớn. Làm cho nội tâm của hắn rộng mở trong sáng. Có một loại cảm giác thể hồ quán đính. Đó là bởi vì lâm tiêu có tạo nghệ luyện dược đạt tới vương phẩm luyện dược sư Mà luyện dược một đường vốn liên hệ với trận vân Phù văn Nếu như đổi vương giả khác tiếp nhận tri thức này Sẽ chỉ như lọc vào sương mù Không có nhận thức gì Hô! Lâm tiêu vung tay lên Một khôi lỗi lập tức xuất hiện trong mật thất. Hắn duỗi tay phải ra Một đạo hào cu an sáng lên Chợt rất nhanh khắc cái gì đó vào hạt tâm khôi lỗi Một phút đồng hồ sau phù văn khó hiểu hình thành Kết hợp cùng một chỗ với nhau Từ trên người lấy ra một khối mang nguyên tinh phách Lâm tiêu khảm nạm vào khôi lỗi Ôm Hai đạo hào quang màu đỏ từ mắt khôi lỗi lón ra chiến đấu khôi lỗi này vốn đã hỏng. được lâm tiêu chữa trị đã khôi phục lại. toàn thân tỏa ra khí tức mưu hãng. tiểu tử lâm tiêu, ngươi chữa trị chiến đấu khôi lỗi. trong thương long tiết, long gia trợn mắt há hốt mồm. tiểu tử này thiên phú cũng quá nghịch thiên a. mang tộc chiến đấu khôi lỗi chính là một thành tựu luyện kim cao nhất của mang tộc. Lâm Tiêu chỉ tiếp nhận tri thức truyền thừa một chút liền kích hoạt trận pháp hạt tâm của khôi lỗi. Chẳng phải hắn là viện cổ phù văn đại sư của mang tộc chuyển thế. Chậm chậm. Lúc này chúng ta từ trong chí bảo điện mang tộc lấy được khoảng sáu trăm chiến đấu khôi lỗi A. Mỗi một con đều có thực lực sinh tử tam trọng. Đây chẳng phải là năm sáu trăm vương giả sinh tử tam trọng không sợ sinh tử sao? Long Gia nhịn không được tán thưởng Lâm Tiêu không thôi. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng. Long Gia! Làm sao khoa trương như thế? Chiến đấu khôi lỗi tuy được ta chữa trị. Nhưng ta chỉ tùy ý tế luyện phù văn. Uy lực chỉ sợ cũng chỉ so được với vương giả sinh tử nhị trọng bình thường. Muốn đạt tới sinh tử tam trọng, Cũng không phải phù văn đơn giản như thế này làm được. Trọng yếu nhất là, Thúc dục một khôi lỗi như vậy, Cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, Mang nguyên tinh phách của chúng ta còn sót lại 500 vạn khối. Cho dù chữa trị toàn bộ khôi lỗi này, chỉ dựa vào chút năng lượng như thế cũng không duy trì được bao lâu. Đối với tìm hiểu phù văn một đường, Lâm Tiêu cũng càng cảm thấy nó bát đại tinh thâm. Muốn khôi phục sức chiến đấu cao nhất của khôi lỗi này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng mà ngược lại cũng không phải là không có hy vọng. Nếu thiên thực mang tôn nhìn thấy cảnh này Chỉ sợ hắn sẽ tức giận thổ huyết Hắn sợ dĩ không có đặt truyền thừa chi cầu vào trong lòng Bởi vì nhân tộc đạt được cũng vô dụng Lại không nghĩ rằng lâm tiêu là quái thai toàn tập Chỉ sợ thiên thực mang tôn dù thế nào cũng không nghĩ ra Trong cuộc sống kế tiếp Lâm tiêu ở quận hiên dật tu luyện và không ngừng học tập tri thức phù văn. dần dần tạo nghệ phù văn của lâm tiêu càng ngày càng mạnh. tuyên khắc phù văn cho chiến đấu khôi lỗi thì thực lực của chúng không ngừng tăng lên. hai tháng sau, lâm tiêu đã có thể làm cho chiến đấu khôi lỗi thực lực từ vương giả nhị trọng bình thường đạt tới nhị trọng đỉnh phong. làm cho long gia xem mà trợn mắt há hốt mồm. Hô ta yêu nghiệt. Mà trong hai tháng lâm tiêu bế quan, một ít nghe đồn không biết xuất hiện thế nào, chúng như gió truyền ra khắp đại lục. Nghe nói lần đại họa này là bởi vì lâm tiêu đế quốc Vũ Linh, huyền diệu vương đế quốc Minh Nguyệt cùng tỉnh thiên huyên đế quốc thần Vũ làm ra. Ba người bọn họ tiến vào mang tộc chí bảo điện, cướp đi bảo vật mang tộc. Dẫn tới mang tộc tức giận. Lúc này mới chuẩn bị tiến công đại lục thương khung chúng ta. Nhân tộc sau khi nghe tin tức mang tộc tấn công thì lòng người bàn hoàng. Tin tức này vừa ra. Bất luận thiệt giả. Nhanh chóng truyền bá các nơi. Mỗi võ giả một khi nói thì chẳng khác gì bọn họ biết rất rõ về nó vậy. Đây là thật sao? Không phải mấy đại trấn thủ giả cùng nhau đi chí bảo điện. Chỉ có ba người bọn họ còn sống. Cũng rất nhiều vương giả thành nhân minh sao. Rất nhiều người không biết chân tướng sự việc nhao nhao nghe ngóng tất cả đều nghị luận. Chẳng lẽ còn giả bộ sao? Ta có tin tức truyền ra. Kỳ thật bảo tàng mang tộc chí bảo điện là bị đám người diệt linh vương đạt được. Kết quả ba người Huyền Diệu Vương nổi lòng tham giết đối phương mới đạt được bảo tàng. Tin tức này vừa ra mọi người đều chấn động. Điều này thật sự nghe rợn cả người, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Hừ, những người này thật sự là hèn hạ, vì bảo vật cho dù là đồng tộc cũng giết. Nghe nói phá kiếm vương lão tổ danh kiếm sơn trang đế quốc thần vũ nhìn thấu gian kế của bọn họ. Kết quả bị lâm tiêu lợi dụng chiếc tôn khí đánh chết. Huyết nhuộm trời cao. Cơ hồ tất cả vương giả tại thành nhân minh đều tận mắt nhìn thấy. Lại có tiếng gió truyền ra. Làm như có thật. Cũng không biết ngọn nguồn từ đâu mà lên. Người khởi xướng vẫn giấu ở sau màn Chiếc tôn khí vừa xuất hiện. Vương giả đại lục xôn sao. Bảo vật vĩnh viễn là thứ cường giả theo đuổi. Một người trẻ tuổi có bảo vật cường đại như thế đã chọc bọn họ đố kiện Lại càng không nói là tình huống kế tiếp. Yên lặng chờ tin tức đi. Nếu thật sự là do đám người lâm tiêu đế quốc Vũ Linh gây nên chỉ sợ đại lục thương khung không còn nơi cho bọn họ dung thân đâu. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z một nghìn một trăm hai mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z chương một nghìn ba trăm hai mươi ba đăng thiên phong. một, thế nhân đều nghị luận. Rất nhiều võ giả đều nghe ngóng chân tướng chờ đợi bốn đại đế quốc và những tôn môn bàn bạc. Rốt cục danh kiếm Sơn Trang có người đứng ra chất vấn lâm tiêu. Vì sao đánh chết lão tổ danh kiếm Sơn Trang của hắn? Muốn cường giả thiên hạ đòi công đạo cho danh kiếm Sơn Trang. Ngay sau đó, Âm tả tôm, Huyền linh tôm của đế quốc thiên huyền đều đứng ra yêu cầu đám người lâm tiêu phải giải thích rõ chân tướng những vương giải như tà hồn vương. linh diệt vương tại sao lại chết. từ đó có thể thấy được có một đột thủ sau màn đang âm thầm quấy đục sự thật có mục đích khác. ủ dị là, vương giải lúc ấy có mặt ở đương trường lại không ra mặt giải thích. chuyện dường như chỉ có một mặt mà thôi. Rất nhiều người đều chỉ trích ba người lâm tiêu Yêu cầu tổ chức đại hội đăng thiên phong bọn họ phải có giải thiết Lâm tiêu trong bế quan nhận được tin tức này thì nhớ mày Chân tướng của chuyện này có hơn ngàn người nhìn thấy Nhưng mà tiếng gió vẫn rõ ràng như vậy Hiển nhiên có ít người vì lợi ích mà thôi động chuyện này Chủng tộc vào thời khắc nguy nan như thế Rõ ràng còn có người vì lợi ích mà làm ra chuyện này Để cho ta biết rõ hắn là ai Ta tức giết hắn Trong lòng lâm tiêu nảy sinh ác độc, đôi mắt lạnh lùng So sánh với ba đại thế lực yêu tộc liên thủ Nhân tộc quả thực là nắm cát phụng, hoàn toàn làm theo ý mình Nhưng mà có tiếng gió truyền ra Lần tụ tập đăng thiên phong này là cường giả ba đế quốc tổ chức để trấn áp lâm tiêu ba người. Nguy hiểm vạn phần. Tin tức này tuy vừa xuất hiện. Lại bị rất nhiều tin tức bao trùm. Nhưng vẫn lọc vào trong tay lâm tiêu. Dường như có người cố ý truyền lời nhắc nhở hắn. Ta thật sự muốn xem là ai trấn áp ai. Lâm Tiêu không giận ngược lại mà cười Lúc này hoàng đế đế quốc bắt lý tỷ bệ hạ thông báo với Lâm Tiêu Hắn nhận được tin tức lần tụ hợp đăng thiên phong này đối phương chỉ mặc Lâm Tiêu phải có mặt Chỉ sợ đế quốc thiên huyền lòng mang làm loạn Không tham gia thì tốt hơn Lâm Tiêu cười lạnh lắc đầu Nếu hắn không đi còn không biết đối phương bố trí thế nào hơn nữa hắn biết rõ với tính cách của tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương là tất nhiên sẽ đi bách lý tỳ bệ hạ cực lực khuyên can, nhưng không cách nào thay đổi được quyết định của lâm tiêu yên tâm ta sẽ không để mình lâm vào tuyệt địa đâu lâm tiêu rất tự tin Trong khoảng thời gian này tiểu viêm không ngừng hết thu hỏa chi lực trong yêu hoàng tinh huyết. Thực lực đã tăng lên tới tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa chính hắn. Trừ khi lúc đó có tôn giả xuất hiện. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như chỉ là thương nghị đối kháng mang tục thì còn tốt. Nếu thật sự có người mượn chuyện này làm loạn. Vậy đừng trách ta không niệm tình đồng tột Lâm tiêu thật tức giận Vào thời điểm này nhân tộc vẫn còn lục đục với nhau Đây là sợ nguy cơ hủy diệt tới chưa đủ nhanh sao Hắn âm thầm liên hệ với tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương Từ hai người biết được Tụ hợp đăng thiên phong lần này có người chuẩn bị gây sóng gió Ba người không sợ hãi Đều đang chờ xem mục đích của đối phương Rồi sau đó ba người lâm tiêu giống trống khu chiên Dắt tay nhau tiến về đăng thiên phong Ê sợ thế nhân không biết Quang minh chính đại Không sợ hãi đi tới hiểm địa đế quốc thiên huyền Trên quảng trường trước cung điện tiếng người huyên náo Rất nhiều cường giả tụ tập từ bốn phương tám hướng Hội tụ một đường. Trong đó tuyệt đại đa số đều là vương giả sinh tử nhất. Nhị trọng. Bàn dài trước cung điện có cường giả đỉnh cấp của bốn đế quốc. Là kiêu hùng cử phát. Khí thế kinh người. Lâm tiêu ba người xuất hiện làm cho người trước cung điện kinh hải. Thật không ngờ bọn họ thật dám tới. Lâm tiêu. Tịnh thiên huyên lúc trước có danh tiếng đệ nhất thiên tài đại lục cũng bỏ đi. Có thể trở thành vương giả. Mỗi người bọn họ đều là kẻ nổi bật trong cùng thế hệ. Nhưng lúc này gây ra phong ba lớn như thế. Chấn động đại lục. Những người này thần sắc rất phức tạp. Họ lâm, người thật lớn mật, hại chết tổ sư nhà của ta. Một tên vương giả danh kiếm sơn trang kêu to trong mắt tràn ngập vẻ oán đột. "Ngươi trả mạng cho tôn chủ của ta. Cường giả âm tà tôn cũng kêu to lên thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt ba người lâm tiêu bình tĩnh. Căn bản không nhìn bọn họ. Bước đi tới trước đại điện. Đối mặt kêu hùng cự phách khắp nơi. Đi vào vị trí đế quốc của mình. Ngồi xuống ghế. Thông dông mà trấn định. Lớn mật là ai cho ngươi ngồi xuống. Bên cạnh có một nhân vật kiêu hùng của đế quốc thần vũ nhìn lâm tiêu gào lên. Sư tổ, giết hắn, báo thù cho thiên uyên vương tiền bối. Tông chủ nhà ta vẫn lạc không rõ. Chết quá oan ổn. Không giết lâm tiêu không thể giải tỏa sự căm phẫn người trong thiên hạ. trên quảng trường, rất nhiều vương giả kêu gào, đều mang theo sát ý xông tới đài thủ tịch. thiên uyên vương tiền bối làm người thiện lương trung hậu, hắn vẫn lạc là tổn thất không thể đo lường của đế quốc thần vũ. đều là nhân kiệt thế gian. đều là kiêu hùng một phương a. chuyến đi chí bảo điện rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì sao lại có nhiều vương giả vẫn lạc như thế? Không ít người thở dài, rất tiếc hận, đầu mâu trực chỉ lâm tiêu. Còn nói cái gì trói hắn lại thẩm vấn đi. Hừ! Nhất định là kẻ này thấy bảo vật đỏ mắt. Mưa giết tiền bối tộc ta. Ghét hắn. Tế điện những tiền bối trên trời có linh thiên. Trên quảng trường. Rất nhiều vương giả kêu to, mọi người rất chỉnh tề, đầu mâu trực chỉ vào lâm tiêu, cố ý xem nhẹ tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương, bởi vì hắn trẻ tuổi nhất, và đế quốc Vũ Linh cũng yếu nhất. Câm miệng, lâm tiêu nhìn qua bọn chúng, nói. Lần tụ hợp đăng thiên phong lần này là thương nghị tương lai nhân tộc không phải là nơi để các ngươi kêu gào. Trên quảng trường, tất cả mọi người khẽ giật mình, rồi sau đó tức giận. Lâm tiêu ngang nhiên không có đặt bọn họ vào trong mắt. Rõ ràng là tự xem mình bình khởi bình tọa với các kiêu hùng cử phách bốn đế quốc. Thái độ hung hăng càng quấy. Cũng biết thời điểm bọn họ thành danh. Kẻ này còn không biết đang chơi bùng ở đâu đấy. Chư vị, đã thời gian đã đến, Vì sao không thương nghị chuyện chống cử mang tộc xâm lấn? Lâm Tiêu nhìn qua các vương giả khác nói ra. Ha ha! Việc chống cử mang tộc thế nào? Tất nhiên là phải thương nghị. Nhưng mà trước đó, Chúng ta phải làm rõ nguyên nhân cái chết của mấy vương giả diệt linh vương đã. Một lão giả râu tóc hoa râm của đế quốc thiên huyền nói chuyện. Ngữ khí nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn qua lâm tiêu mang theo sát ý vô tận. Người này là vô không lão tổ vô không môn, rốt cục cũng mò ra gây khó dễ. Nói đúng, lâm tiêu... Ngươi thật lớn mật, dẫn ra tai họa lớn như thế, còn dám tới đây. Một tên cử phách khác cũng lên tiếng. Đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, ta có gì không dám tới. Ánh mắt lâm tiêu bình tĩnh, không có một chút sợ hãi nào cả. Tốt, tốt, có can đảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một một trăm hai mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. Chương một ba trăm hai mươi bốn đăng thiên phong. Hai, một cự phách của đế quốc thần vũ cũng mở miệng. Hắn và diệt linh vương là thế giao. Lúc này lên tiếng trong lời nói mang theo hàng ý thấu xương. Trên quảng trường sát cơ tràn ngập, rất nhiều người đều nhìn thẳng lâm tiêu, sát niệm vô hình bắn ra ngoài. diệt linh vương chết thế nào ta đã nói rõ ràng rồi. Thành nhân minh lúc ấy hơn một ngàn vương giả đều chính ta nghe thấy. Các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Nếu hoài nghi tự đi cổ địa man hoang mà điều tra chân tướng, không có người nào ngăn cản các ngươi đâu. Lâm tiêu cười lạnh, nhìn qua đám người này biểu diễn. Ngày đó chỉ có một người như ngươi nói như thế, ai có thể chứng minh thiệt giả? Có người cười lạnh. Ta có thể chứng minh. Ta cũng có thể chứng minh. Tịnh thiên huyên cùng huyền diệu vương cùng mở miệng. Không ít người nhướng mày. Bọn họ cố ý chỉ đem đầu mâu nhằm vào lâm tiêu. Chính là tạm thời tránh tịnh Thiên Huyên cùng huyền Diệu Vương. Sau khi bắt Lâm Tiêu thì ra tay với hai người. Lại không nghĩ rằng hai người này không tránh. Ngược lại chủ động gia nhập vào. Chuyện ngày đó. Chúng ta đã nói rõ ràng. Nếu như không tin. Cũng không có biện pháp. Đúng như Lâm Tiêu nói. Không tin thì cứ tới cổ địa mang hoang mà tìm hiểu. Tịnh Thiên Huyên lạnh lùng mở miệng, nhìn qua lâm tiêu, ánh mắt lặng yên rời đi. Mấy cử phách của đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Vũ Linh âm thầm liếc nhau, chợt gật đầu. Nếu Di Thiên Cung Chủ cùng Huyền Diệu Vương đều nói như vậy, chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Lát nữa thương nghị sau. Nhưng mà tự tin tức thành nhân minh truyền về. Mang tột đúng là xuất hiện cường giả mang tôn. Rất có thể không lâu sau sẽ tấn công thương khung đại luộc. Cho nên ta hy vọng mọi người thoải mái nghị luận. Tìm kiếm biện pháp giải quyết mới được. Vị trí thủ tọa đế quốc thiên huyền có một nam tử mặt long vào nói chuyện. Người này mới mở miệng, đại điện lập tức yên tĩnh. Người này chính là huyền thiên vương hoàng đế đế quốc thiên huyền. Huyền thiên vương hơn 500 năm trước đã là cường giả nổi danh đại lục, Là tuyệt thế thiên tài được công nhận lúc đó. 28 tuổi đột phá sinh tử cảnh. Chỉ muộn hơn tịnh thiên huyền mấy tháng. Hơn 30 tuổi thì nhập chủ đế quốc thiên huyền. Trở thành hoàng đế đế quốc thiên huyền. Lúc lên ngôi hoàng đế thì cả đế quốc thiên huyền nhất lên gió tanh mưa máu. Hắn diệt trừ đối lập. Trong mấy chục năm có rất nhiều thành viên hoàng thất đế quốc thiên huyền chết đi. Hắn đã diệt sát đa số hoàng tử cùng thế hệ. Lúc ấy tạo thành oanh động lớn cả đại luộc. Trong lúc nhất thời chấn nhiếp quần hùng. Sau khi địa vị của hắn vững chắc. Hắn lại dùng chế độ đẳng cấp cho đế quốc thiên huyền. tại đế quốc thiên huyền, thiên tài, võ giả cấp bậc khác nhau, hưởng thụ đãi ngộ khác nhau, cường giả có thể nô dịch kẻ yếu, đẳng cấp cao có thể chà đạt đẳng cấp thấp. trong lúc nhất thời làm cho võ giả đế quốc thiên huyền cạnh tranh với nhau, chém vết máu chảy thành sông, Ngày hội diệt vào hai nghìn năm trước. Bởi vì được hồn công bảo hộ. Đế quốc Thiên Huyền chính là nước có được thực lực mạnh nhất trong bốn đế quốc. Mà sau khi huyện Thiên Vương lên ngôi. Càng làm cho hào khí cạnh tranh của đế quốc Thiên Huyền tăng lên tới mức kinh ngạc. Rất nhiều võ giải chém giết lẫn nhau. Cạnh tranh. Trong 500 năm phát triển lập tức trở thành một đế quốc khổng lồ vượt qua ba đế quốc khác Vì thế đế quốc thần vũ 200 năm sau học phương thức cạnh tranh của đế quốc thiên huyền Hiện tại đế quốc thần vũ có hào khí cạnh tranh phi thường kịch liệt Thiên tài có đẳng cấp thật sự nhiều không kể siết Mà huyền thiên vương hơn 300 năm trước ẩn cư dốc lòng tu luyện Người ngoài không biết tin tức của hắn. Không nghĩ tới lúc này lại xuất quan. Huyền Thiên Vương từ 400 năm trước đã là cường giả sinh tử tam trọng. Bế quan không hỏi thế sự. Hôm nay thực lực cũng không biết đạt tới tình trạng gì. Lần này xuất hiện lập tức làm mọi người cả kinh. Có hắn mở miệng, rất nhiều vương giả nhao nhao mở miệng, nói thoải mái. Nghị luận vô cùng náo nhiệt sôi nổi. Theo ta thấy, hôm nay đại lục chi làm bốn đế quốc. Kỳ thực rất nhiều địa vực đều không nằm trong phạm vi thống trị của bốn đế quốc. Phân cách lẫn nhau thành vô số thế lực. Dễ dàng bị đánh bại. Không bằng nhân tộc cả đại lục tập hợp cùng một chỗ. Kể cả bốn đại đế quốc cùng với các lãnh địa không thuộc các đế quốc Cùng nhau tổ kiến thành một siêu cấp đại đế quốc Đối kháng yêu tộc cùng mang tộc Bỗng nhiên có người đề nghị muốn nhân tộc tập trung làm một Lời này vừa nói ra trong tít tắc đạt được vô số âm thanh tán thành Nói rất đúng Nhân tộc chúng ta sở dĩ suy nhược Chính là bởi vì không đoàn kết với nhau. Thừa dịp cường giả bốn đại đế quốc đều ở đây. Không bằng thương nghị thành lập một siêu cấp đại đế quốc. Nhất thống nhân tộc. Cùng chống yêu tộc cùng mang tộc. Dùng tiềm lực và thực lực của nhân tộc chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng. Ha ha! Tập hợp cường giả. Tài nguyên. Võ học bốn đại đế quốc với nhau Đây sẽ là phồn vinh thịnh thế của nhân tộc Nhưng mà Siêu cấp đại đế quốc nhất định phải có một người đức ca vọng trọng thống xoáy Hơn nửa thực lực siêu quần Có hắn thì nhân tộc chúng ta mới chính thức đi về phía trước Ta đề nghị huyền thiên vương đế quốc thiên huyền làm thống lĩnh đế quốc mới Ta cũng tán thành trừ huyền thiên vương ra ta không thể tìm được người khác thích hợp hơn. Rất nhiều vương giả nhao nhao mở miệng. Dường như có dự mưu sẵn. Từ chỉnh hợp nhân tộc làm một cho tới chọn hoàng đế mới đều như nhau. Lời này làm không ít vương giả đại biến. Đề nghị này chính là quy nạp tất cả dưới trướng đế quốc thiên huyền. Bất kể là khu vực của bốn đế quốc hay các khu vực không thuộc bốn đế quốc đều nằm trong đó. Vị trí đế quốc Vũ Linh Sắc mặt Bách Lý Tỳ Biến Hóa Đây là kế hoạch muốn chiếm đoạt đế quốc Vũ Linh A. Sắc mặt Hoàng đế Nguyên Nguyệt Vương đế quốc Minh Nguyệt cũng biến hóa. Chỉ có Hoàng đế Thần Vũ Vương đế quốc Thần Vũ mặt không biểu tình. Dường như đã sớm biết. Hắn cười nhạt nói, đề nghị của chư vị không tệ, nhưng với tư cách một siêu cấp đại đế quốc, tuyệt không thể chỉ có một gã hoàng đế. Kể từ đó có gì khác trước kia, không bằng thành lập nhân tộc đồng minh, mà huyền thiên huynh đảm nhiệm lãnh đạo nhân tộc đồng minh này mới là chính đạo. Lời vừa nói ra càng hấp dẫn nhiều người chú ý, âm thanh đồng ý vang lên không dứt Ai, thần Vũ Huyên, ngươi thật sự là quá đề cao ta. Huyền Thiên Vương mặt mỉm cười, nói. Ta có làm minh chủ hay không cũng không sao cả. Nhưng thật muốn thành lập liên minh nhân tộc. Đây cũng có thể xem là phương pháp tốt giúp nhân tộc quật khởi. Hơn nữa dùng tinh lực một người không thể quản hạt cả liên minh. Không bằng dưới minh chủ thiết lập hai vị trí phó minh chủ. Huyền thiên vương ta bất tài. Đảm nhiệm phó minh chủ. Phục vụ chư vị. Huyền thiên vương quá khiêm tốn. Minh chủ nếu không phải huyền thiên vương đảm nhiệm, liên minh nhân tộc còn có ý nghĩa gì? các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm hai mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm hai mươi lăm liên minh nhân tộc không ít người vội mở miệng dường như huyền thiên vương không đảm nhận minh chủ nhân tộc sẽ xuống dốc không phanh nếu như huyền thiên vương tiền bối nguyện ý gánh vác trước minh chủ, âm tà tôn ta nguyện ý quy thuận liên minh nhân tột. sau này tùy ý huyền thiên vương minh chủ phân công, xông pha khói lửa. chết không chối từ. trưởng lão quản sự âm tà tôn nhất mạch quỳ trước mặt huyền thiên vương lớn tiếng nói ra, liên minh vô cực nguyện ý quy thuận liên minh nhân tột vương giả liên minh vô cực lớn tiếng nói trừ chuyện đó ra một ít thế lực rời rạc không thuộc bốn đế quốc cũng quỳ trước mặt huyền thiên vương những thế lực này đã sớm quy thuận đế quốc thiên huyền hôm nay chỉ đứng ra làm dáng mà thôi ha ha ha nếu như chư vị để mắt huyền thiên vương ta như thế huyền thiên vương ta cung kính không bằng tung mệnh huyền thiên vương cười ha hả Rất nhiều vương giả ở đây thấy thế Không khỏi trợn mắt há hốt mồm Trong lòng phát lạnh Ánh mắt nhìn qua ba đế quốc khác Bọn họ sợ dĩ tới nơi này là vì rất nhiều người bọn họ hoàn toàn không có đắc tội qua đế quốc thiên huyền Có một bộ phận thậm chí giao hảo với đế quốc thiên huyền Một lòng chỉ muốn nhìn đế quốc thiên huyền đối đại với lâm tiêu ba người như thế nào. Nhưng mà không nghĩ tới lần tụ hội này chính là Hồng Môn Yến. Bọn họ vào lúc này chỉ có mang hy vọng ký thác vào ba đế quốc. Muốn xem xem ba đại đế quốc thế nào. Tuy đế quốc thiên huyền là một trong các thế lực lớn của đại lục. Nhưng nếu như là đế quốc thần vũ. Đế quốc Minh Nguyệt Đế quốc Vũ Linh đều liên hợp lại Ngược lại cũng không phải là không có cơ hội Nhưng mà sau đó chuyện tất cả mọi người khiếp sợ xảy ra Chỉ nghe đế quốc thần Vũ Hoàng đế thần Vũ Vương mỉm cười nói Thành lập liên minh nhân tộc là đại sự tương lai của nhân tộc Nếu như huyền thiên huynh nguyện ý đảm nhiệm làm minh chủ liên minh Thần Vũ Vương ta nguyện mang theo cả đế quốc gia nhập liên minh nhân tộc. Vì tương lai nhân tộc nghe theo huyện thiên huyên. Bệ hạ anh minh. Vương giả đế quốc thần Vũ cùng kêu lên thanh thế kinh người. Thần Vũ Vương đã tỏ thái độ. Tiểu thế lực còn lại trên quảng trường ngây người. Nhìn qua đám người thần Vũ Vương. Tâm tư giao động. Không nghĩ tới đế quốc thần vũ không chút nghĩ ngợi đã đồng ý Mọi người tại đây không phải kẻ ngu ngốc Nếu không quy thuận Hôm nay sao có thể còn sống rời đi Thấy vương giả đế quốc thiên huyền cùng đế quốc thần vũ biểu diễn Trong lòng lâm tiêu cười lạnh lắc đầu Rồi sau đó trực tiếp đứng lên Nếu như chư vị tới đây thương nghị đại sự nhân tộc đơn giản như thế, như vậy thứ cho đế quốc Vũ Linh không phụng bồi. Làm càng, một tiểu bối chưa hiểu thế sự, nơi này tới phiên ngươi mở miệng sao? Vô không lão tổ quá lạnh. Ngươi thân phận thế nào? Há có thể đại biểu đế quốc Vũ Linh? Hầu ngôn loạn ngữ tại đây. Bác Lý Tiều còn không hảo hảo quản giáo thành viên đế quốc của ngươi đi, lại có phương giả cười lạnh. Thái độ của Lâm Tiêu đại biểu thái độ đế quốc phủ linh của ta. Bát Lý Tì cũng đứng lên. hắn vốn tưởng rằng lần tụ hội này đúng là thương thảo tương lai nhân tộc, lại không nghĩ rằng biến thành hồn môn yến của đế quốc thiên huyền chiếm đoạt các đế quốc còn lại. ai Đế quốc Vũ Linh vẹn vẹn chỉ có hai gã sinh tử tam trọng vương giả. Sớm chỉ còn là danh nghĩa một trong bốn đại đế quốc. Lần này mang tộc xâm lấn. Chúng ta nên đoàn kết tất cả lực lượng. Hợp bốn đế quốc làm một. Trở thành một vô thượng đế quốc chính thức. Đây là việc tốt vì lợi ích của toàn nhân tộc. Chỉ có như thế nhân loại mới có thể chính thức quật khởi. Ngăn cản được yêu. Mang hai tộc xâm lấn. Bách Lý Tiều. Hẳn là người muốn ngăn cản nhân tộc quật khởi. Thành tội nhân nhân tộc hay sao? Có phương giả đế quốc thần Vũ cười lạnh mở miệng. hiển nhiên không đặt đế quốc Vũ Linh cùng Bách Lý tì vào trong lòng. Bách Lý tì mắt hơi hiếp nói. Thành tội nhân nhân tộc thì không dám Nhưng mà tổ kiến liên minh nhân tộc Bách Lý Tì ta không cách nào thay mặt hàng tỷ dân chúng đế quốc Vũ Linh làm chủ Chờ ta thương nghị với dân chúng rồi nói sau Lâm tiêu Đi thôi Bách Lý Tì đã không có ý định ở lâu tại nơi này Chúng ta cũng đi Nguyên Nguyệt Vương Đế Quốc Minh Nguyệt cũng là đứng lên, khó miệng cười lạnh. Chậm đã! Thần Vũ Vương Đế Quốc Thần Vũ đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùm. Thế nào? Thần Vũ Vương hẳn là ngươi còn muốn ngăn ta hay sao? Ánh mắt Nguyên Nguyệt Vương lạnh lẽo. Bốn đại đế quốc thì đế quốc Minh Nguyệt tuy không bằng đế quốc thiên huyền. Nhưng cũng không kém gì đế quốc thần Vũ. Tự nhiên không sợ thần Vũ Vương. Nguyên Nguyệt Vương ngươi đi. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng mà huyền diệu Vương đế quốc Minh Nguyệt không thể đi. Còn có lâm tiêu đế quốc Vũ Linh nữa. Hai người các ngươi phải lưu lại. Thần Vũ Vương. Chuyện Chí Bảo Điện vừa rồi hai người đã nói rõ ràng thế nào? đường đường vua của một nước vừa mới nói chuyện xong, bây giờ thần vũ vương ngươi muốn đổi ý? nguyên nguyệt vương cười lạnh. thần vũ vương thản nhiên nói: ta nói rồi, tất nhiên sẽ không đổi ý. thiên uyên vương chết, đế quốc thần vũ chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. nhưng mà trước đó hai người bọn họ phải thành thật một phen. vì sao giết phá kiếm vương đế quốc thần vũ. chuyện này huyền diệu vương đã nói rõ rồi hơn nữa lúc ấy có rất nhiều vương giả làm chứng. nguyên nguyệt vương nhớ mày. thần vũ vương đúng là giả hoạt. không ngờ lại chuẩn bị dùng huyền diệu vương làm điểm đột phá. huyền diệu vương là mụi phu nguyên nguyệt vương. Thần Vũ Vương kết luận chính mình sẽ không lưu hắn lại. Nhiều lời vô ích nguyên nguyệt huyên, chúng ta đi thôi. Bác Lý Tì lạnh lùng nói, Tốt, không nói xong chuyện này, hôm nay các ngươi đường hồng rời khỏi nơi đây. Thần Vũ Vương lạnh lùng nói, Thế nào, thần Vũ Vương, chỉ bằng ngươi còn muốn lưu tất cả cường giả đế quốc minh nguyệt hay sao? ánh mắt nguyên nguyệt vương lạnh lẽo. Oanh. Năm đạo khí tức khủng khiếp một phát. đế quốc minh nguyệt tới tham gia hội nghị lần này có năm tên vương giả tam trọng. tăng thêm bách lý tỷ cùng lâm tiêu là bảy tên vương giả sinh tử tam trọng. tuy đế quốc minh nguyệt cùng đế quốc thiên huyền liên hợp lại có chừng mười lăm tên vương giả sinh tử tam trọng. gấp đôi bọn họ. Nhưng muốn ngăn bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người đối thoại với nhau âm thanh cũng không lớn, lại ẩn chứa đa quan kiếm ảnh. Những người khác lặng lặng chờ đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho dù là hít thở không thôi cũng cảm thấy khó khăn rồi. Ta tất nhiên sẽ không lưu nguyên nguyệt huynh, nhưng mà sẽ có người có thể lưu các ngươi lại. Thần Vũ Vương tự tin cười cười. Không sai không bàn giao xong các ngươi đừng hòng đi Khi thần vũ vương nói xong Huyền thiên vương vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng Hắn đứng lên Úi ác không hiểu truyền ra Khí tức khủng bố bao phủ thiên địa Lập tức bao phủ người ở nơi này Khí tức mạnh mẽ làm rất nhiều vương giả không thể hô hấp nổi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm hai mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu tôn giả mới tôn giả chi lực đây là tôn giả chi lực huyền thiên vương vậy mà tấm Cấp thần vọng cảnh Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khí tức huyền thiên vương làm cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Tôn giả thần vọng cảnh. Đây là lực lượng khủng bố bực nào? Những tiểu thế lực của bọn họ không thể như đế quốc Minh Nguyệt, đế quốc phủ Linh. Đối kháng đế quốc thiên huyền không khác gì lấy trứng chọi đá. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyền Thiên Vương quét mắt nhìn qua mọi người bên dưới. Thỏa mãn một chút sau đó nhìn qua Nguyên Nguyệt Vương cùng Bách Lý Tiều. Giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên Nguyệt Vương. Linh Võ Vương. Hai người các ngươi không muốn gia nhập liên minh nhân tộc. Huyền Thiên Vương ta tất nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng mà Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu phải lưu lại. Huyền Thiên Vương Huyền Diệu Vương cùng Lâm Tiêu đã nói rõ nguyên nhân đánh chết phá kiếm Vương. Chính là vì cấu vớt hơn ngàn Vương giả thành nhân minh. Hỏa lưu Vương Đế quốc Thần Vũ và Trọng Sơn Vương của Đế quốc Thiên Huyền cũng biết chuyện này. Trong nội tâm Nguyên Nguyệt Vương cảm thấy một luồng áp lực thật lớn, nhìn qua bách lý tì với thần Thái lo lắng. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới. Huyền thiên vương bế quan hơn 300 năm vậy mà đột phá sinh tử cảnh. Trở thành tôn giả thần vọng cảnh. Đây là chuyện bọn họ không dự liệu được. Sau ngày hội diệt tới bây giờ. Nhân tộc sinh ra đời mười mấy tên vương giả sinh tử tam trọng. Nhưng lại chưa từng xuất hiện qua một gã tôn giả thần vọng cảnh. Nhưng hôm nay quy luật rốt cục bị huyền thiên vương phá vỡ. Xem ra các ngươi không nên ngỗ nghiệt ý của ta. Trên mặt huyền thiên vương thu nụ cười lại, hừ lạnh một tiếng. Kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, lạnh lùng nói. Đã như vậy, đừng trách huyền thiên ta không niệm tình xưa trực tiếp bắt hai người bọn chúng. Huyền thiên vương cười lạnh một tiếng. Bàn tay thò ra. Hấp lực cực lớn sinh ra. Thu lấy huyền diệu vương cùng lâm tiêu hai người. Các người đi mau. Nguyên Nguyệt vương hét lớn một tiếng. Chợt đánh ra một quyền ngăn cản huyền thiên vương công kiếp. Mà bách lý tì cũng không nhàn rỗi. Toàn thân khí tức màu vàng lón lên. Đánh ra một kiếp. Đây là các ngươi muốn chết đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ánh mắt huyền thiên vương lạnh lùm. Bàn tay lớn nhắm ngay hai người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên. Quyền mang của Nguyên Nguyệt vương cùng Bách Lý tì bị đánh nát bấy. Hai người phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Bệ hạ. Mấy vương giả của đế quốc Minh Nguyệt Kinh sợ quát lên. Rồi sau đó đồng thời ra tay. Nhưng mà huyền thiên vương chỉ vung tay một cái là công kích của bọn họ sụp đổ. Theo góp nguyên nguyệt vương phun máu bay đi. Đánh bay mấy đại cường giả, huyền thiên vương lại hư không hấp nhiếp, bao phủ người của hai đế quốc. Phá! Lúc này trong tay huyền diệu vương đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa. Đúng là chiếc tôn khí chiếm được trong chí bảo điện Một kiếm chém ra lập tức pha vỡ lực hấp nhiếp của huyền thiên vương Đây Huyền diệu vương hét lớn một tiếng Mở huyền diệu chi môn ra Muốn mang theo mọi người rời khỏi Chiếc tôn khí Đôi mắt huyền thiên vương sáng lên Chợt trong đôi mắt bắn ra hào quang màu đen bắn vào trường kiếm trong tay huyền diệu vương phanh một tiếng. thân thể huyền diệu vương thổ huyết bay ngược lại. huyền diệu chi môn ầm ầm nát bấy. tất cả đều lưu lại cho ta. huyền thiên vương cười lạnh, ngữ khí tràn ngập tin tưởng bàn tay sinh ra lực hút đám người huyền diệu vương. ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ. đang muốn ra tay. lại không ngờ tới thịnh thiên huyên đế quốc thần vũ đột nhiên động. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện cổ ấm. Cổ ấm đánh nét công kích của huyền thiên vương. Oanh! Sống xung kích kinh thiên động địa. Vang vọng khắp đăng thiên phong. Trùng kích kinh khủng làm tất cả vương giả ở đây cả kinh nhao nhao rút lui. Sắc mặt hoảng sợ. Di thiên cung chủ, ngươi có ý gì? Đôi mắt huyền thiên vương ngưng tụ. Tịnh Thiên Huyên lùi trở về cho ta. Thần Vũ Vương mở miệng ánh mắt lăng lệ. Thật có lỗi. Nếu như đế quốc thần Vũ muốn gia nhập đế quốc Thiên Huyền. Như vậy tịnh Thiên Huyên ta sẽ thoát ly đế quốc thần Vũ. Tịnh Thiên Huyên đạm mạc nói. Làm càn. Thần Vũ Vương giận tím mặt. Tịnh thiên huyên với tư cách là vương giả đế quốc thần vũ lại không nghe lệnh của hắn. Làm cho nội tâm của hắn vô cùng tức giận. Hừ! Lại một chiếc tôn khí. Xem ra ở chí bảo điện mang tộc các ngươi thu không ít chỗ tốt của mang tộc. Đã như vậy. Lão Phu sẽ bắt ba các ngươi lại. Cũng cho người ở đây biết. Kết cục của kẻ hại nhân tộc thê thảm cỡ nào? Huyền thiên vương không giận mà vui, chân nguyên toàn thân sôi trào cùng chiến đấu với tịnh thiên huyên. Oanh! Hai người đại chiến với nhau, chân nguyên kinh khủng xé rách bầu trời, lộ ra lỗ thủng cực lớn. Cái gì? Tịnh thiên huyên rõ ràng là vương giả sinh tử tam trọng có thể giao thủ với huyền thiên vương thời gian dài như vậy sao không ít người kinh hãi lộ ra thần thái không thể tin nổi huyền thiên vương đã đột phá đến tôn giả thần vọng cảnh còn tịnh thiên huyên giao thủ với hắn cũng chỉ rơi vào hạ phong làm cho người khiếp sợ muốn chết tịnh thiên huyên có thể giao chiến với mình đã làm huyền thiên vương tức giận Tôn giả chi lực toàn thân chảy xuôi. Hắn không ngờ mình đột phá tới thần vọng cảnh lại không làm gì được tịnh thiên huyên là vương giả sinh tử tam trọng. Lực lượng cường đại hội tụ vào cánh tay. ầm ầm Tịnh thiên huyên tuy mạnh. Dù sao mới được bước vào cảnh giới vương giả sinh tử tam trọng. Có thể kiên trì tới bây giờ cũng là do có cổ ống chiếc tôn khí Huyền Thiên Vương tức giận đánh bay cổ ấm. Chấn nàng ho ra máu rút lui. Dù ngươi thực lực thôn thiên đến cỡ nào cảnh giới trên lệch bày ở đó, xem ta trấn áp ngươi thế nào. Huyền Thiên Vương gào thét bàn tay hóa thành một tòa nối khổng lồ áp xuống tỉnh thiên huyên đang bị thương. Trảm! Thời khắc máu chốt! Rốt cuộc lâm tiêu ra tay! Ánh mắt của hắn lạnh lùng, Thiên phạt đao như thiểm điện quét ngang. Lôi quan khủng bố đánh tan cự trưởng của huyền thiên vương. Lâm tiêu ôm lấy Tịnh thiên huyên. Thu hồi cổ ấm. Xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Huyền thiên vương tức giận nổi trận lôi đình. Tụ hợp đăng thiên phong lần này. Hắn vốn muốn thống nhất đại lục. Hiển lộ tư thái vô địch Ai dám phản kháng sẽ bị tiêu diệt Không nghĩ tới liên tiếp bị tịnh thiên huyên cùng lâm tiêu ngăn cản Tức giận dân trào Lại là chiếc tôn khí các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có chiếc tôn khí sao Huyền thiên vương gầm lên Tay phải đột nhiên xuất hiện một bao tay phong cách cổ xưa Trên bao tay này có khí tức hỗn độn chảy xuôi. Quét về phía lâm tiêu. Một quyền này thiên băng địa liệt. Cả phiến thiên địa vỡ ra lỗ thủng ngàn trượng. Quyền mang khủng bố như sao trội áp sống. Trấn áp lâm tiêu. Quyền lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Long ra. Lâm tiêu vội vàng quát một tiếng chợt chém ra một đao. ôm Thiên phạt đao tỏa ra tôn giải chi lực làm cho người ta sợ hãi. Chém vỡ quyền mang của huyền thiên vương. Phanh một tiếng. Thân thể hắn bay ra ngoài như thiểm điện. Miệng phun máu tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 1129 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z chương một nghìn ba trăm hai mươi bảy tháp thời gian. một, thừa cơ hội này, lâm tiêu mang theo tịnh thiên huyên lóng lên rồi biến mất ở chân trời. lại để chúng chạy thoát. huyền thiên vương lau máu tươi. sắc mặt khó coi đến cực điểm. hôm nay đám người nguyên nguyệt vương như long vào biển cả. còn muốn giết hết bọn họ khẳng định cần hao phí thời gian rất lớn. Huyền thiên minh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt thần vũ vương lón lên nói Trước tiên chỉnh hợp đế quốc thiên huyền cùng đế quốc thần vũ và các thế lực khác Rồi sẽ tìm cơ hội đánh hạ hai đế quốc kia sau Huyền thiên vương lạnh lùng nói ra, chợt bao quát những vương giả không quy phục trên quảng trường Chúng ta nguyện ý quy phụ liên minh nhân tộc tiếp nhận huyền thiên vương minh chủ chỉ huy. Những này vương giả sợ hãi nói. Rất tốt. Đã như vậy. Từ hôm nay trở đi. Tất cả sẽ quy phục liên minh nhân tộc. Phải trong vòng nửa năm dời vào đế quốc thiên huyền. Tập trung lực lượng. Chống cự mang tộc xâm lấn. Huyền thiên vương lạnh như băng nói ra. Minh chủ. Thế lực chúng ta cách đế quốc thiên huyền xa xôi. Thời gian nửa năm. Có lẽ võ giả hóa phàm cảnh cùng quy nguyên cảnh còn có thể tới nơi được. Nhưng dân chúng bình thường cùng võ giả khác yếu hơn thì không kịp. Hơn nữa một đường tới phải đi qua địa bàn yêu cột. Nhất định sẽ chết tổn thương thảm trọng. Có thế lực các đế quốc thiên huyền khá xa nội tâm trầm xuống, giả bộ cung kính nói. Các vương giả khác cũng nhìn qua huyền thiên vương. Bọn họ hiện tại chỉ bất đắc dĩ mới gia nhập. Nếu như dời vào đế quốc thiên huyền, bọn họ sẽ triệt để bị đế quốc thiên huyền quản chế. Khó có thể xoay người. Dân chúng bình thường có thể đi tới được thì đi tới. Không thể đi tới thì thôi bỏ qua. Những rác rưởi này cho dù có tới đế quốc thiên huyền cũng không thể chống cự yêu tộc cùng mang tộc. Chỉ lãng phí lương thực. Chỉ cần võ giả cường đại gia nhập đế quốc thiên huyền là đủ rồi. Khó miệng huyền thiên vương cười lạnh, âm thanh lạnh như băng quyết định sinh tử của mấy tỷ dân chúng. Nghe được huyền thiên vương nói thế. Cơ hồ tất cả nội tâm các vương giải chấn kinh. Có không ít người con mắt đỏ lên. Huyền Thiên Vương một câu nói đã định đoạt sinh tử mấy tỷ người. Bọn họ không dám cãi lời Huyền Thiên Vương. Bằng không đợi đợi bọn họ chỉ có Diệt Phong. Chư vị, ta biết rõ trong lòng các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn. Nhưng mà ta chỉ lo lắng tương lai nhân tộc mà thôi. Chỉ có như vậy, nhân tộc chúng ta mới có thể chống lại mang tộc xâm lấn. Nếu không tương lai không lâu sau nhân tộc chúng ta sẽ biến thành lịch sử. Mà lịch sử sẽ đánh giá ưu khuyết của chúng ta. Huyền Thiên Vương lạnh lùng nói. Nói xong tất cả, Huyền Thiên Vương trở lại mật thất sâu trong hoàng cung đại nhân chuyện lần này bị thuộc hạ làm hư hại mong rằng đại nhân thứ tội thần vọng cảnh huyền thiên vương vậy mà quỳ một chân trên đất sợ hãi nói bỏ đi chuyện này không phải ngươi sai thật không ngờ tịnh thiên huyên cùng lâm tiêu lại có thực lực bực này quả nhiên không hổ là thiên tài mấy ngàn năm khó gặp của nhân tộc một giọng nói lạnh lùng vang lên giọng khang khang càng mang theo chấn động linh hồn nghe nói như thế huyền thiên vương thở ra một hơi nói ra tại đại nhân thứ tội thuộc hạ cam đoan tuyệt đối không có lần nữa nói xong huyền thiên vương lúc này mới tất cung tất kín lui ra ngoài mang tộc xâm lấn sao thực sự sắp một phát đại chiến rồi tam tộc tuyệt đối sẽ có vô sáu cường giả vẫn lạc Đối với mẫu thân mà nói Đây chính là cơ hội tuyệt hảo Đương nhiên Nếu như mang tộc không biết tốt xấu Đừng trách ta không khách khí Giọng nói băng lãnh tràn ngập tà ác chẳng khác gì ác thú Đám người lâm tiêu xuyên thẳng qua hư không Đi ra khỏi đế quốc thiên huyền mới dừng lại Thật không ngờ huyền thiên vương triệu tập chúng ta tới Là để thừa dịp đột phá thần vọng cảnh muốn thống trị nhân tộc. Đám người nguyên Nguyệt Vương phẫn nộ không thôi trong lòng còn sợ hãi. Lần tụ hợp này trực tiếp làm bảy thành thế lực nhân tộc trên đại lục thương không đều bị đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Thần Vũ cho thu nạp. Tin tưởng dùng thủ đoạn của huyền Thiên Vương sẽ nhanh chóng động thủ với đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Vũ Linh. Nghĩ tới tương lai đối mặt với mang tộc. Vừa phải đối mặt với yêu tộc và huyền thiên vương. Đế quốc Minh Nguyệt bọn họ phải sinh tồn thế nào? Mắt nhìn lâm tiêu cùng tỉnh thiên huyên. Nếu như không phải hai người bọn họ. Lúc này cường giả đế quốc Minh Nguyệt chỉ sợ đã chết trên đăng thiên phong. Nghĩ vậy. Trong lòng Nguyên Nguyệt vương khẽ động. Nếu đế quốc thiên huyền có thể liên hợp đế quốc thần vũ, đế quốc minh nguyệt của hắn vì sao không thể liên hợp với đế quốc vũ linh? Tuy thực lực hai đế quốc bọn họ không mạnh, nhưng liên hợp lại sát suốt sinh tồn cao hơn một chút. Húng chi huyền diệu vương cũng nhận được một ít tình báo về lâm tiêu nói với nguyên nguyệt vương có lẽ kẻ này sẽ là nhân vật mấu chốt trong chiến dịch lần này nghĩ vậy nguyên nguyệt vương vội vàng nói kế hoạch của mình ra bách lý tỳ tự nhiên không có cự tuyệt vui vẻ đáp ứng nhưng chỉ đáp ứng vô dụng hai đại đế quốc nhất định phải có kế hoạch cuối cùng lâm tiêu đề nghị di chuyển con dân hai đại đế quốc tới biên cảnh hai nước Kể từ đó phòng ngự sẽ thu nhỏ lại hơn Duy nhất đáng giá lo lắng là Biên cảnh hai nước nằm gần Sơn Mạch Liên Vân Có bị yêu tục trong Sơn Mạch Liên Vân tấn công hay không? Điểm này trong lòng Lâm Tiêu có nắm chắc Dùng thực lực và địa vị của phân thân toản địa giáp Bây giờ đã đủ quyết định có đại chiến với nhân tục hay không? Có hắn ở đó hành vi yêu thú trong sơn mạch liên vân đều bị lâm tiêu giám thị và điều khiển cuối cùng tịnh thiên huyên cũng quyết định mang di thiên cung rời tới đế quốc phủ linh hơn nữa gia nhập vào quận hiên nhật mấy đại cường giả cùng thương nghị chi tiết liên hợp độc lập cùng tồn tại rồi lại cả hai liên hợp trong lòng lâm tiêu cũng có không ít lo lắng đạt được truyền thừa chi cầu Hắn hiểu mang tộc càng ngày càng sâu khắc. Trong lòng của hắn càng ngày càng lo lắng. Luận cường giả. Thực lực thiên thực mang tôn đăng phong tạo cực. Vào thời viễn cổ là cường giả tiến tâm lường lễ. Đừng tưởng huyền thiên vương cũng tấn cấp đến thần vọng cảnh mà đã thấy ghê gớm. Nhưng so với thiên thực mang tôn thì kém xa một trời một vực cái khác không nói chỉ nói lâm tiêu ban đầu được long gia trợ giúp toàn lực ra tay cũng chỉ vừa vặn ngăn cản thiên thực mang tôn có ba thành thực lực còn đấu với huyền thiên vương chỉ một đau đã làm đối phương bị thương có thể thấy được cả hai chênh lệch như thế nào